các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net về cùng bố trí hai cái hiện tại đây chính là tổ ấm thân yêu của hai vợ chồng hạnh phúc hôm nay cái tổ ấm thân yêu này lại bị hai vợ chồng oanh oanh liệt liệt cải vã một phen một bài chiến trường hỗn loạn diệp tĩnh an và điền bảo quý chia ra đứng ở hai bên ranh giới mỗi bên khác nhau một trời một vực Dịp tỉnh An lấy hai màu đen trắng làm chủ đạo, phong cách đơn giản nhưng hết sức hỗn loạn, lấy chai rượu lăn rải rác trên mặt thả màu trắng, lấy rượu và gạt tàn, còn có lấm tấm tàn thuốc lá vừa mới hút. Mà phía bên Điền Bảo Uối lại lấy màu sắc ấm áp làm chủ đạo, không phí một chút không gian nào, ngoài trừ phong cách châu Âu tinh xạo bên ngoài, còn trang trí thêm đủ loại búp bê đáng yêu. Dưới đất, chất đầy đồ ngọt, không tốt cho sức khỏe, không còn chừa một khe hở. Thật ra thì mới đầu, bọn họ rất hòa bình, hai người mỗi người một bên, một người bưng ly whisky, một người cầm ly trà sữa dâu tay, bàn bạc mấy ngày nữa sẽ cùng ăn cơm với cụ thúc Nhưng nói chuyện một hồi, tay dịp tĩnh an lại kẹp điếu xì gà, không biết tại sao, lấn qua ranh giới, bởi vì cử động, đầu điếu thuốc đỏ chót mang theo một chút tàn thuốc vẫn còn ánh lửa, đỏ rực, rơi xuống. đêm bảo bối mở to mắt. Cái miệng nhỏ khẽ mở ra Ánh mắt khoảng sợ nhìn tàn tuốt vẫn còn chưa cháy hết Rơi trên tấm thảm màu hồng nhạt Này học trưởng Điền bảo bối vội vàng kêu lên Đã nói với cô bao nhiêu lần không được gọi tôi là học trưởng Dịp tĩnh an không nhìn được xoay người lại Còn nữa Cái gì mà này cô có biết lễ phép hay không Điền tiểu thư Điền bảo bối miếm môi Tôi không phải gọi là điền tiểu thư Chuyện này cũng đã nói rất nhiều lần rồi Dịp tĩnh an lộ ra vẻ mặt ghét bỏ nói có đổi tên mình thành như vậy chẳng phải để chiếm tiện nghi của người khác sao? nói đi chuyện gì? trên mặt Tịnh An biểu hiện không thể hiện kiên nhẫn, thế nhưng khuôn mặt lộ ra vẻ anh tướng, thân thể cường tráng kia làm cho trái tim của Điền Bảo Mối loạn nhịp. Nếp mặt đó của anh làm cho Điền Bảo Mối cảm thấy tổn thương, nhưng vẫn ổn định cảm xúc của mình, hết hết mũi chỉ vào trên thảm. tàn thuốc của anh rơi xuống làm hỏng tấm thảm của tôi, học trưởng cô trợn mắt, vùng má ửng ngực nhìn Diệp Tịnh An. Diệp tịnh an cho mày Miệng phòng như thế làm gì? Thật giống như con ếch Điền bảo bối nhanh chóng khép miệng Mắt càng trường lớn hơn Tại sao anh có thể nói một nữ sinh giống như con ếch? Dịp tịnh an nhét môi Cô mà cũng là nữ sinh sao? À tôi đề nghị cô đổi tên lại lần nữa Gọi là Điền con ếch nghe cũng được lắm Điền bảo bối bị chọc tức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng Tức giận nói Học trưởng cũng nên đổi tên đi Dịp đáp cống được không? Dù sao cuốn mặt của anh so với chiều dài của cái nắp cống Cũng không khác biệt là bao nhiêu Cô dám nói là một lần nữa không Tôi nói mặt của anh thật giống như cái nắp cống Điền bảo bối Cô muốn chết phải không Ai bảo anh nói tôi giống như con ếch Nhưng vấn đề là không phải là cái này Vậy vấn đề là gì Anh làm cháy hư cái thảm của tôi Cô ở nhà tôi Tất cả đồ đạc nơi này đều là của tôi Tôi đốt đồ đạc mình thì liên quan gì tới cô Chúng ta đã kết hôn Một nửa tài sản của anh là của tôi Xem đi Cô đúng là vì tiền nó mới kết hôn với tôi mà Tôi cũng có nhiều tiền Hơn nữa người theo đuổi tôi còn nhiều hơn anh Cô đang nói là tỷ phú cũng theo đuổi cô à Thật đáng tiếc Tình yêu đích thực của cô đã chết Không cần vặn bẹo ý tứ của tôi Muốn tôi không vặn bẹo Xin cô hãy học thêm một chút quốc văn Văn học của nước ta thì có vấn đề gì Với lại đây cũng không phải là trọng điểm Trọng điểm là cái thảm của tôi Phải làm sao bây giờ Cô không phải có rất nhiều tiền hay sao Tự mình đổi đi Dịp Tịnh an miệng ốc xì gà Sau đó vương tay dùng ngón tay chạm lên điếu xì gà Kêu khích Tàn thuốc Một lần nữa lại rơi trên tấm thảm mềm mại Sau đó anh nhướng mày Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của thiền bảo bối Dù gì cũng phải đổi Hủy luôn một lần cho tốt Học trưởng Tôi không có một học muội ngu ngốc như vậy Gò má của Điền bảo bối tức giận vòng lên, giống như một cô bé ếch xanh đáng yêu. Có trợn to mắt nhìn về phía Diệp tỉnh an, rồi bỗng nhiên vương tay giật lấy điếu xì gà trong tay anh, trực tiếp ném vào cái ly rượu anh đang cầm. Xeo một tiếng, xì gà bị dập tắt, dần dần nổi lên trong ly whisky. Cô vỗ vỗ tay, ở ngực, hất cầm nhìn anh, xem anh ta lấy ra như thế nào. Tay dịp Tịnh an cầm ly rượu khẽ rung, bởi vì dùng lực quá mức làm đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Ôi trời, thật xin lỗi học trưởng nha Tôi đang ngu ngốc, cứ tưởng anh bưng ly whisky để hứng tàn thuốc lá Vậy à Dịp tỉnh an nghiến răng, cười vặn vẹo Sau đó hất tay ly whisky cùng điếu xì gà Cứ như vậy đổ lên tấm thảm của cô Dịp Tịnh an còn dùng sức vẩy vẩy cái ly Giống như một giọt cũng không thể lãng phí Sau đó anh nhét môi nhìn về phía điện bảo mối. Tôi còn tưởng tấm thảm của cô chính là dễ lau nhà chứ Anh làm như vậy chỉ chứng tỏ bản thân mình thật ấu trĩ Cô tự biết là cô đang nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net